các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây chương năm mươi lăm đứa trẻ mất tích cửa này tổng cộng có mười bốn người họ lần lượt tập trung tại quảng trường thị trấn l ầ n thu thạch luôn tranh thủ hễ có thời gian là quan sát xung quanh thị trấn nhỏ trông vô cùng tồi tàn các cửa tiệm trên đường đóng cửa quá nửa thỉnh thoảng có gió thời qua khiến cát bụi trên đường tung lên chỉ làm bầu không khí trong thị trấn càng thêm vẻ hoang liêu bên cạnh quảng trường nơi họ tụ tập có một bảng thông báo lâm thu thạch và nguyễn nam trúc lại gần xem thử phát hiện trên bản g thông báo dán ba m ẫ u tin tìm người thân người mất tích đều là trẻ con bảy tám tuổi có nam có nữ đều mới được dán lên gần đây sau khi nhìn thấy các m ẫ u tin tìm người này lâm thu t h ạ c nhanh chóng liên hệ tới slenderman mà gợi ý nhắc tới sinh vật này tì cũng ra tay với người trưởng thành nhưng mục tiêu ưu tiên số một vẫn là trẻ nhỏ xem ra sự mất tích của những đứa trẻ kia không tránh khỏi có liên quan tới slenderman trong lúc bọn họ đang thảo luận sôi nổi bên kia quảng trường có một người trung niên gương mặt nghiêm nghị đi tới ông ta tự giới thiệu sơ qua về bản thân rằng ông ta là thị trưởng của thị trấn nhỏ bé này và nói cho họ biết vai trò của mình trong cửa hy vọng mọi người giúp chúng tôi đi tìm những đứa trẻ bị mất tích thị trường nói đám trẻ bị mất tích trong vòng một tuần qua chúng tôi đã tìm khắp thị trấn mà không thấy mong mọi người hãy hoàn thành sự ủy thác tìm bọn trẻ trở về đây chính là gợi ý của cánh cửa này thị trường nói xong bèn dẫn họ đến khách sạn khách sạn này hoàn toàn hòa hợp với không gian chung của thị trấn trông sập sệ vô cùng trước cửa có một ông già đang ngủ gật nhìn thấy thị trường đưa người tới cũng chẳng buồn mở mắt chào hỏi chỉ tùy tiện ném ra một chùm chìa khóa sau đó nhắm mắt ngủ tiếp thị trường có vẻ như đã quen ông ta nói ở đây chúng tôi ít khi có người từ bên ngoài đến vì bọn trẻ bị mất tích nên mọi người đều rất nhạy cảm nếu các bạn đi dò hỏi tin tức hãy khéo léo một chút trong khách sạn cứ hai người một phòng mọi người mau chóng ghép cặp với nhau không có gì bất ngờ lâm thu thạch chung phòng với nguyễn nam trúc vì đang diễn vai cô gái câm nên toàn bộ quá trình cậu không hề nói gì khi có người đưa mắt liếc cậu cậu cũng giả vờ như không thấy gã vương thiên tâm hình như vẫn còn chút hứng thú với lâm thu thạch có điều gã che giấu rất khá chỉ thi thoảng lâm thu thạch mới cảm thấy ánh mắt của gã nhìn mình lâm thu thạch coi như không hay không biết gì cả sau khi chia phòng xong thị trường lại nói về một số việc liên quan đến thị trấn thị trấn này trước kia là một làng trài về sau trên thượng du xây dựng đập nước cá ngày một ít đi nên làng trài ngày một suy bại thị trấn không có nhiều nhà máy hay xưởng sản xuất duy nhất tại phía tây thị trấn có một xưởng đồ hộp phía đông là khu vực nghĩa trang thị trường nói với họ nếu không có việc cần thiết thì tốt nhất đừng nên tới đó mọi người đều yên lặng lắng nghe có người còn dùng sổ ghi chép lại các manh mối quan trọng thông thường sẽ do npc cung cấp và trong các manh mối đó sẽ ẩn giấu vị trí của chìa khóa sau một khoảng thời gian như vậy ai nấy cũng bắt đầu thấy đói vậy là họ tụ tập ở nhà ăn dưới tầng ăn tạm cái gì đó mùi vị thức ăn ở đây cực kỳ kinh khủng bánh mì vừa cứng vừa khô nhai đau cả răng ngoại trừ bánh mì còn có món cá chiên mà mới nhìn thôi đó chẳng ai muốn ăn lâm thu thạc liếc con cá chiên mắt trợn ngược quả thật không dám động đũa ăn thứ này biết đâu còn trúng độc nguyễn nam chúc cũng không động vào cá chỉ ăn một ít bánh mì từ khi đặt chân vào khách sạn hắn không nói gì cả trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó ăn xong bữa tối ác mộng mọi người về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm sau lâm thu thạch cũng không ngoại lệ sau khi tắm rửa qua cậu leo lên giường đây là phòng tiêu chuẩn có hai chiếc giường giường của lâm thu thạch sát cửa sổ còn của nguyễn nam trúc ở gần lối ra vào nguyễn nam trúc tắm xong để trần nửa thân trên ra khỏi nhà tắm vừa lau tóc vừa nói anh thấy sao lâm thu thạch cuộn mình trên giường chơi điện thoại ngày mai chúng ta đi hỏi thăm bố mẹ của những đứa trẻ mất tích đi xem có manh mối gì không cậu nghĩ ngợi một lát ông thị trường đã nhắc đến s ư ờ n g đồ hộp có lẽ ta cũng nên tới đó thám thính một chút thị trấn không lớn mà manh mối quá nhiều chắc hẳn ở s ư ờ n g đồ hộp sẽ có thứ họ cần nguyễn đăng trúc đáp ừ cảm thấy sao lâm thu thạch vẫn cho rằng nguyễn đăng trúc hỏi về cửa lần này bèn ngoan ngoãn đáp rằng cũng ổn có điều đồ ăn khó nuốt quá nguyễn nam t r ú c n h ớ n g mày tôi đang hỏi anh về cảm giác s ắ m vai bé câm kìa lâm thu thạch Ba chấm nguyễn nam t r ú c nói không vui à đứng trước một nhân vật bá đạo như nguyễn nam t r ú c lâm thu thạch bất giác trở thành chú chó nhát gan cậu cười gượng nói thích thích lắm tại sao lúc trước cậu lại ngứa miệng đi hỏi mở câu như vậy phải nói rằng sáng v ề này của lâm thu thạch khi hóa trang thành con gái trông rất đáng yêu cho dù lâm thu thạch có tự nguyện hay không ít nhất câu trả lời đã khiến cho nguyễn nam trúc hài lòng hắn cười mỉm anh thích thì tốt lâm thu thạch ba chấm tại sao cậu ổng có dự cảm không lành hai người nói chuyện thêm một lát rồi ai ngủ giường nấy cửa sổ gần giường lâm thu thạch là loại cửa chớp có thể lờ mờ nhìn thấy những bóng cảnh cây bên ngoài h á t lên các nan cửa một cơn gió thoảng qua ngọn cây phát ra những tiếng rì rào khách sạn này tuy cũ kỹ nhưng không gian bên trong khá ổn điểm trừ duy nhất chính là trong thời tiết lạnh như vậy mà vẫn có mũi tiếng vo ve của chúng thật khiến khách trọ bực mình lâm thu thạch nằm trên giường cố gắng để đầu óc trống rỗng sao cho bản thân ngủ càng sớm càng tốt đúng lúc cậu sắp sửa tiếp đi đột nhiên nguyễn nam chúc chọc nhẹ vào lưng của cậu một cái cậu đang định ngoảnh lại thì nghe giọng nguyễn nam chúc thì thầm đừng cử động bên ngoài có gì đó lâm thu thạch d ù n g mình tức thì tình hẳn cậu nhìn kỹ phát hiện không rõ từ lúc nào trên thân cây đã có thêm một sinh vật hình dáng kỳ quái sinh vật ấy bám chặt vào thân cây gần như nhập vào làm một với cái cây có điều bản thân nó vẫn cử động thân thể m ạ n h khảnh và dài giống như một con rắn nếu không nhìn kỹ khó mà nhận ra nó c h ậ m chậm, chậm thò một cánh tay chạm tới khe cửa chớp lâm thu thạch thấy cánh tay ấy khẽ khàng lật một nan cửa chớp lên cậu cứ nghĩ sẽ trông thấy một đôi mắt đen x ì ai ngờ tất cả chỉ là một b ầ u trắng xóa sinh vật kia không có mắt nhắm mắt lại nguyễn nam t r ú c đột nhiên nói lâm thu thạch ngoan ngoãn nhắm mắt lại thính giác của cậu cực kỳ nhạy cậu nghe rất rõ tiếng một thanh nan cửa bị lật lên sau đó là tiếng bước chân loạt soạt loạt soạt như thể sinh vật kia đang di chuyển trên bãi cỏ nguyễn nam t r ú c không để lâm thu thạch mở mắt nhìn lâm thu thạch càng lúc càng nôn nóng cuối cùng không chịu được nói mở mắt được chưa không có tiếng đáp trái tim lâm thu thạch thót lên một cái lo có chuyện gì xảy ra cậu vội mở mắt ra quay người nhìn lại phát hiện n g u y ê n nam t r ú c đã ngủ quên t ừ lúc nào lầm thu thạch bà chấm x e m ra yêu tình thức ngủ không những giúp người khác ngủ mà còn tự biết du ngủ bản thân không gian ngoài cửa sổ yên tĩnh trở lại lầm thu thạch nhắm mắt ngủ t i ế p đi ngày hôm sau trời âm u có mưa nhiệt độ khá thấp không trung lất phất mưa bụi l ầ m thu thạch và nguyễn nam t r ú c dậy sớm bèn xuống tầng ăn sáng vừa bước vào nhà ăn l ầ m thu thạch đã nghe thấy tiếng vương thiên tâm và cô gái kia cười đùa t r ờ i có một đêm mối quan hệ giữa hai người có vẻ thân mật hơn mật bậc cô gái bị vương thiên tâm dụ dỗ lúc này đang bón cơm sáng cho gã trên mặt còn t r a o một nụ cười dịu dàng l ầ m thu thạch liếc vương thiên tâm một cái thực sự bái phục người này ở một nơi căng thẳng như thế bà vẫn thản nhiên hưởng thụ khoái lạc theo một khía cạnh nào đó đây là một loại tài năng nguyễn nam trúc đi phía sau lâm thu thạch vừa đặt chân vào nhà ăn cả hai đã thu hút hầu hết ánh mắt của những kẻ có mặt một số người nhìn c h ầ m c h ầ m chàng trai tuấn tú nguyễn nam trúc một số khác thì dành cái nhìn ẩn ý cho lâm thu thạch ban đầu lâm thu thạch hơi lấy làm lạ cho tới giữa buổi cậu vào nhà vệ sinh tình cờ s o i mình trong gương mới đột nhiên nhận thấy có gì đó sai sai cậu rướng cổ lên nhìn kỹ thấy không biết từ lúc nào bên dưới t a y của mình có thêm một vết màu đỏ vết này hơi ngứa chắc là do mỗi đốt mà thành cậu nghĩ thì nghĩ vậy chứ người khác đâu có biết h ư ớ n g hồ vị trí này lại mờ ám như vậy lâm thu thạch giờ khóc giờ cười cậu gãi gãi mấy cái cảm thấy càng n g ứ a thêm vết này tạm thời không thể hết ngay được lâm thu thạch thở dài đành chịu cậu rửa tay rồi quay lưng định đi xa chợt chạm mặt với vương thiên tâm từ ngoài đi vào khách sạn rất nhỏ mỗi tầng chỉ có một nhà vệ sinh nam nữ dùng chung hai người bỗng đâu tình cờ chạm mặt trong căn nhà vệ sinh chật hẹp lâm thu thạch hơi né qua một bên để nhường đường cho vương thiên tâm vương thiên tâm cười cười đột nhiên nói tại sao cô vẻ sợ tôi lâm thu thạch ngẩn ra rõ ràng tôi và anh ta đều hành xử giống nhau có cần phải tỏ ra đề phòng coi tôi là người xấu như vậy không giọng nói của vương thiên tâm khá êm tai gã lại sở hữu đôi mắt đào hoa rất đẹp người như vậy nếu ở đời thực chắc chắn rất được con gái thích gã đưa tay ra nắm lấy cánh tay lâm thu thạch nói tôi nói đúng chứ lâm thu thạch biết gã hiểu lầm cậu muốn rút tay của mình khỏi vương thiên tâm lại sợ dùng sức quá sẽ bại lộ thân phận chỉ đành dùng tay kia gõ chữ trên điện thoại bọn tôi không phải như thế anh hiểu lầm rồi ai ngờ vương thiên tâm đọc xong cười nhạt một tiếng nói cô nghĩ tôi ngốc sao vết ở trên cổ cô không lẽ là do mũi đốt lâm thu thạch thì đúng là mũi đốt đó vương thiên tâm liếc bên ngoài một cái đột nhiên nở một nụ cười tà ác cô nói xem nếu tôi thịt cô ở trong này anh ta liệu có biết không lâm thu thạch ba chấm cho hoặc kiếp cậu lẳng lặng liếc nhìn sức vóc không mấy cường tráng của vương thiên tâm thầm nghĩ anh bạn ai thịt ai còn chưa biết đâu không rõ biểu cảm của lâm thu thạch khiến vương thiên tâm có ảo giác gì các cười nói sao hả biết sợ hãi rồi à lâm thu thạch lơ đãng nhìn quanh nhà vệ sinh cậu bắt đầu suy nghĩ chút nữa nên xử lý thằng này như thế nào cho đã tay đây nhưng vào lúc lâm thu thạch định ra tay thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân đến mức đó mà vương thiên tâm vẫn không chịu bỏ tay khỏi lâm thu thạch mãi khi thấy nguyễn nam trúc xuất hiện ở cửa vào nhìn gã chằm chằm bằng ánh mắt không hề thân thiện gã mới chịu cười lấy lệ bỏ tay ra thu thu giọng nguyễn nam chúc lạnh băng có người làm khó em à lâm thu thạch liếc nguyễn nam chúc trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau cậu đột nhiên xuất thần như tổ nghề nhập xác thú t h i t l a vào vòng tay của nguyễn nam chúc tỏ ra ê chề q u t nhục lắm nguyễn nam chúc n g ẩ n lên nhìn vương thiên tâm có lẽ vì ánh mắt của nguyễn nam chúc quá đáng sợ vương thiên tâm mới nẩy còn n g a y n g a n g tự đắc d â y lát sau liền co vòi nở nụ cười miễn cưỡng hiểu lầm tất cả chỉ là hiểu lầm tôi đâu có làm gì thu thu nguyễn nam trúc nói đây là lần cuối cùng giọng nói của hắn lạnh như băng đá nếu để tôi phát hiện anh có ý đồ với cô ấy anh chết với tôi c ầ u anh chết với tôi nghe không giống như dọa xuông n g à y đến lâm thu thạch đang tự đầu vào ngực nguyễn nam trúc cũng cảm nhận được sát khí bừng bừng nguyễn nam chúc không nói chơi lâm thu thạch biết vương thiên tâm cũng biết vậy là gã hoảng hốt ừ một tiếng quay lưng bỏ đi ngay q u ê n cả đi vệ sinh lâm thu thạch nhìn theo gã chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt không sao chứ nguyễn nam chúc hỏi cậu lâm thu thạch lắc đầu sau đó chỉ vào vết đỏ dưới tay ai ngờ giây sau một vật mềm mại đặt lên vết đỏ đó lâm thu thạch trợn mắt theo phản xạ đẩy người ở trước mặt ra nguyễn nam t r ú c bật cười nói bé câm à em tưởng anh là người tốt à lâm thu thạch ba chấm đại ca à đại ca thích diễn quá ha anh không phải là người tốt gì cả nguyễn nam t r ú c di mạnh ngón tay trên vết cắn khiến lâm thu thạch không kìm được rùng mình cậu mở miệng định nói gì đó nguyễn nam chúc đưa ngón tay lên shh, ra hiệu sau tường có người em phải ngoan ngoãn nghe lời anh anh sẽ đưa em thoát khỏi đây nguyễn nam chúc nói nếu em không ngoan đừng trách anh bỏ rơi em trong này l ầ m thu thạch bà chấm cho hoặc kiếp diễn nhập tâm quá rồi đó cha nội nguyễn nam chúc nói hiểu chưa nào l ầ m thu thạch đành gật đầu nguyễn nam chúc tỏ vẻ hài lòng nắm tay lâm thu thạch đi ra ngoài vào giờ phút này lâm thu thạch rốt cuộc đã hiểu dụng ý thâm độc của nguyễn nam chúc khi để cậu diễn một cô gái câm bởi vì nếu không câm sẽ có thể lên tiếng phản bác làm hỏng cảm hứng diễn xuất thường xuyên đột ngột dâng trào của nguyễn nam chúc bây giờ lâm thu thạch chỉ là một cô gái không nói được đợi gõ được chữ trên điện thoại thì cờ đã phất kịch đã xong lâm thu thạch nốc cạn ly sữa thầm thờ dài lòng người thật hiểm ác ánh mắt những người khác nhìn về phía nguyễn nam chúc và lâm thu thạch càng trở nên mờ ám có lẽ nghĩ lại thêm một cặp đôi thời vụ lâm thu thạch bây giờ chỉ biết ngậm bộ hòn làm ngọt có nỗi khổ mà không thể nói cùng lắm lén lút trợn mắt nhìn nguyễn nam chúc vài cái là cùng nguyễn nam chúc còn mặt d à y nói đừng nhìn nữa em cứ nhìn thế anh chết mất lâm thu thạch hỏi chấm cho ngọc kiếp chết má nhà anh ấy cuối cùng đã giải quyết xong bữa sáng lâm thu thạch vội kéo nguyễn nam chúc ra khỏi nhà anh hôm nay họ dự định sẽ đến nhà của những đứa trẻ mất tích để tham thính tin tức số hộ dân trong thị trấn không nhiều nhưng nghe nói trẻ con ở đây chỉ khoảng tám chín đứa đùng một cái mất tích ba đứa rõ ràng là việc hết sức nghiêm trọng nguyễn nam chúc và lâm thu thạch m à u t r ó n g có mặt ở gia đình đầu tiên đi cùng với họ còn có một số người có kinh nghiệm khác gia đình kia thấy có khách đến thăm thái độ rất lạnh nhạt gần như hỏi gì thì đáp nấy từ đầu đến cuối không chủ động đưa ra bất cứ thông tin nào nhưng họ đồng ý trả lời đã là may rồi nguyễn nam chúc hỏi một số vấn đề quan trọng đứa trẻ mất tích vào lúc nào ở đâu trước khi mất tích đã gặp ai trước khi mất tích có dấu hiệu gì không tính cách nó vốn đã kỳ lạ người làm cha mẹ đáng lẽ phải rất đau lòng khi con mình mất tích nhưng thái độ của vị phụ huynh này rất kỳ cục dường như không muốn nói nhiều luôn đi từ sáng tới tối không chịu về nó mất tích vào buổi chiều sáu ngày trước sau khi ra khỏi nhà không t h ể quay lại nữa trước khi mất tích nó có gặp chị gái còn về dấu hiệu nếu có dấu hiệu liệu có mất tích hay không mọi người ghi chép các thông tin lại vừa hay chị gái của đứa trẻ cũng có ở nhà nguyễn nam t r ú c bèn hỏi thăm cô chị gái thêm một số vấn đề có lẽ vì bè ngoài đẹp trai nên nguyễn nam t r ú c dễ dàng chiếm được cảm tình của thiếu nữ thái độ người chị đối với nguyễn nam t r ú c khá nhiệt tình cô gái trạc mười bảy mười tám tuổi nhàn sắc không quá xuất chúng hai gò má có một ít tàn nhang nhưng mái tóc vàng thì rất bắt mắt cô nói lo r e n em tôi trước khi mất tích nói có người theo dõi nó nhưng thị trấn nhỏ như vậy ít khi có người ngoài ghé thăm ai sẽ theo dõi một đứa trẻ chứ khi đó gia đình chúng tôi không để tâm tới lời thằng bé cô gái có vẻ tự trách khóe mắt ươn ướt có thể dẫn chúng tôi đến xem phòng của cậu bé một lát không nguyễn nam t r ú c hỏi đi nào để chúng tôi dẫn anh đi cô chị nói cậu bé mất tích tên là lo ren phòng riêng của cậu nằm trên tầng gác mái rất nhỏ và lộn xộn chính giữa phòng đặt một chiếc giường nhỏ một số sách vở và những đồ vật linh tinh do phòng gác mái quá chật mọi người không thể vào một lượt đành chia nhau lần lượt vào kiểm tra lâm thu thạch và nguyễn nam trúc cùng một cô gái nữa là nhóm đầu tiên tiến vào nguyễn nam trúc đi thẳng tới giá sách còn lâm thu thạch bắt đầu kiểm tra giường của lo ren rất nhanh lương thu thạch đã có phát hiện đầu tiên dưới gối của lo gen cậu trông thấy một cuốn sổ có khóa bằng một động tác nhanh nhẹn cậu nhét ngay cuốn sổ vào trong áo giả vờ như không có việc gì xảy ra bấy giờ lương thu thạch mới nhận ra điểm lợi của trang phục nữ giới do quần áo đàn ông đều khá đơn giản muốn cất giấu vật gì cũng khó khăn hơn nguyễn n ă m chúc tìm thấy ở giá sách rất nhiều bản viết tay của lo gen trước khi mất tích cậu bé luôn t r a tìm thông tin về truyền thuyết địa phương một trong số các tài liệu có nhắc đến s l e n d e r m a n mà gợi ý nhắc tới chắc là cậu bé đã linh cảm thấy gì đó nguyễn Nam g trúc phân tích án mạng trong cửa lần này là có điểm báo trước lâm thu thạch gật đầu ra hiệu mình biết rồi sau đó chỉ ra ngoài cửa nguyễn Nam g trúc liếc cậu một cái liền hiểu ý đi thôi chúng ta ra ngoài cả hai viện lý do không khí trong phòng n g ộ t quá muốn ra ngoài hít thở rồi tìm một góc vắng người lâm thu thạch rút cuốn sổ nhật ký từ trong áo ra nguyễn nam chúc nhìn bộ dáng lén lén lút lút của cậu mỉm cười nói lành nghề quá nhỉ lâm thu thạch bực gần chết đừng lôi thôi mau xem nội dung bên trong đi nguyễn nam chúc gật gật đầu hắn mau lẹ mở khóa sổ ra rồi xem nội dung bên trong phần đầu nhật ký chỉ thuật lại sinh hoạt hàng ngày của đứa trẻ trách móc ba mẹ cầm ghét trường học trường học lâm thu thạch nói thị trấn này có trường học nữa à nguyễn nam chúc nói chắc phải có chứ nhưng không ở đây chắc ở đầu thị trấn lâm thu thạch nói ừ、um, nhưng thị trường không hề nhắc tới trường học nguyễn nam chúc nói thằng bé này là con ngoài giá thú chẳng trách ba mẹ đối xử không được c h ú đáo lo ren không phải là con ruột của người cha mà theo mẹ tái giá về đây người cha dượng luôn căm g h é t thường gây sự thậm chí đánh cậu sau khi lo ren mất tích ông ta hoàn toàn r ừ n g r ừ n g vẻ như không để tâm tới việc rất có thể đứa bé đã chết mẹ của lo ren thì sao l ư ơ n thu thạch cảm thấy hơi lạ không thấy nhắc đến nguyễn nam chúc nói điều này thật lạ đúng là rất lạ lần ghé thăm này từ đầu tới cuối họ cũng chưa hề gặp bà chủ nhà càng không có ai nhắc tới việc trong nhà từng có bà mẹ tồn tại là tết những trang sau lâm thu thạch bắt gặp một manh mối liên quan đến việc mất tích trước đó trong sổ nhật ký lo ren luôn nói có người theo dõi mình lúc nào cũng đi theo cậu dù trên đường đi học hay đi học về nhưng cậu không biết đó là ai ban đầu giọng điệu cậu bé rất v ẫ n nộ và cảm thấy phiền hà nhưng thái độ mau chóng trở thành sợ hãi lo ren dường như đã nhận ra điều gì đó nó lại xuất hiện trong cửa sổ phòng mình nó trốn dưới gầm giường chỉ mong nó không nhìn thấy lần này mình trốn ở trong tủ quần áo vẫn hơn trốn dưới gầm giường mình đã nhìn thấy nó khom lưng xuống thò tay vào gầm giường như đang tìm mình không ai tin lời mình họ nói mình bị điên thứ đó suýt nữa luồn từ kẽ hở cửa sổ vào trong phòng mình không biết nó là cái gì nữa mình biết tên nó rồi nhưng thời gian không còn kịp nữa không kịp nữa thế là hết đó là nhật ký gần đây lozen đã viết trang cuối cùng cách đây vài ngày cậu viết thế là hết đó là phần nhật ký cuối cùng sau đó thì lozen mất tích và nhật ký bị gián đoạn xem ra thứ đó đã mang đứa trà đi lâm thu thạch đọc xong nhật ký nói s l e n d e r m a n nguyễn nam t r ú c nói nó mang thằng bé đi đâu nhỉ lâm thu thạch và nguyễn nam t r ú c đưa mắt nhìn nhau cười gượng không lẽ là sừng đồ hộp trong thị trấn chỉ có nơi đó là tương đối đặc biệt nguyễn nam t r ú c nói sáng nay anh có ăn cá hộp không lâm thu thạch vội lắc đầu món cá hộp nhìn đã thấy không ngon buổi sáng lâm thu thạch chỉ muốn ăn nhẹ nên càng không có hứng thú lâm thu thạch không ăn nhưng những người khác thì ăn khá nhiều đặc biệt là vương thiên tâm dường như rất thích ăn cá lâm thu thạch nói không dám nghĩ luôn thật bắt ói nguyễn nam chúc nói tiếp theo muốn đi đâu nào lâm thu thạch đáp có mấy đứa trẻ mất tích nữa mà chúng ta tới gia đình chúng nghe ngóng xem sao nếu tìm thấy những điểm chung thì tốt nguyễn nam trúc gật đầu đồng ý với đề nghị của lâm thu thạch vậy là hai người đi tới nhà của đứa trẻ khác vừa đi vừa thảo luận một số tình tiết liên quan tới thị trấn dĩ nhiên nhằm bảo vệ hình tượng cô gái cầm lâm thu thạch không dám nói quá nhiều hầu hết là dùng chức năng chuyển văn bản thành giọng nói trên điện thoại nguyễn nam trúc ngắm cậu c ạ m cụ gõ chữ nhàn miệng cười nói thu thu em đáng yêu quá à lầm thu thạch đáng yêu cái khỉ gì nguyễn nam t r ú c nói đáng yêu từ đầu xuống chân ý anh muốn trói em lại mang về n h ứ t trong nhà chỉ để cho anh ngắm thôi lầm thu thạch ba chấm nguyễn nam t r ú c à giờ nhìn anh giống biến thái lắm có biết không nguyễn nam t r ú c đáp hề tôi đùa thôi lầm thu thạch ba chấm nói thật mỗi lần nguyễn nam trúc như này cậu lại có cảm giác hắn rất nghiêm túc hết chương năm mươi lăm đôi lời của tác giả xin thống kê lại hành trình của lâm thu thạch cửa thứ nhất gặp nguyễn nam trúc cửa thứ hai con chim nhà fitcher cửa này lâm thu thạch vượt qua cùng nguyễn nam trúc cửa thứ ba a tì cổ nhảy cóc lên cửa thứ năm của trình thiên lý nên độ khó tăng vọt gấp đôi cửa thứ tư người đàn bà trong mưa đi làm việc đây là cửa của đàm tào tào do độ khó thấp hơn năm nên không tính điểm cửa thứ năm tá tử là cửa của hạ như bội vì độ khó dưới cấp năm nên không tính điểm cửa thứ sáu slenderman cửa của chính lâm thu thạch cũng là cửa thứ sáu về việc nhận gợi ý xin lấy một ví dụ a chỉ vượt cửa của mình vậy nếu cửa a vượt qua là cửa thứ năm gợi ý nhận được sẽ là của cửa thứ sáu nếu a vào cửa không phải của mình thì a sẽ nhận được gợi ý cửa tiếp theo của chủ nhân thực sự cánh cửa có nghĩa là bản thân a đã vượt qua cấp năm nhưng a liên tục ra vào cửa thứ năm của người khác thì a có thể lấy được rất nhiều gợi ý cấp sáu cửa có khả năng tự động khớp bối cảnh với gợi ý cho nên họ có thể chủ động lựa chọn bối cảnh Qua gợi ý. do vậy lâm thu thạch có một thời gian dài không biết gợi ý của cửa thứ sáu của mình là như thế nào bởi vì gợi ý của cậu do nguyễn nam trúc lấy về trong cửa của người khác không phải do cậu tự mình có được